Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là mà đang ngộ, các bàn tay sờ soạn từ đầu đến chân, kích thích các kiểu vân vân. Nhưng mà cái đó được gọi là mộng tinh, xuất phát từ trong vô thức của mỗi người. Nam cũng như nữ, thậm chí phụ nữ còn mãnh liệt hơn. Các chị em có chu kỳ trong tháng, trước đó vài hôm sẽ có hiện tượng lạ, người bốc hỏa khao khát và có nhu cầu gấp 3 lần bình thường. Do cái kích thích tố ở trong người dâng cao, thành thử đêm ngủ mới có cảm thấy như vậy. Chứ tớ nói thật, ma viên người âm họ động chạm vào cơ thể của các chị em làm gì? Nếu họ thích, họ sẽ hành các chị em tới chết đi sống lại. Hành là kiểu tra tấn cơ thể. Người không ra người, ma không ra ma. Trẻ em nào không tin cứ tìm hiểu những người từng bị vong ám, bị ma nhập và chúng tả xem. Họ phải gọi là khổ chứ không phải là sướng như chị em nghĩ. Đó là cái mà tôi thấy nhiều người hay nhầm nhất. Vòng cũng có danh dự của họ mà mục đích họ tiếp cận người sống thường không phải là tốt đẹp gì. Xin hãy phân biệt giữa ám và phù hộ. Vì có người bảo là thân nhân chết đi sẽ bám theo mình, bàn thờ trong nhà để làm gì, một năm dỗ chạp cúng rằm để làm gì. Tất cả là ông, bà, bố, mẹ không đi theo con cái thì đi phía ai? Nói vòng ám tức là nói đến người chết đường chết chở chết đâm chết chém. Người không thân thích, không ai thờ phụng, cho nên mới thành ra cơ hồn dã quỷ bắt người để thấy mạng. Kể tới đây thì mọi người chắc cũng hiểu được phần nào cái cơ chế để bị vong ám. Đầu tiên là phải có biến cố tạo tiền đề, để cho người âm xác định đối tượng. Nhưng mà không phải ai đi đám tang hoặc là đi xem tai nạn cũng bị như vậy. Yếu tố thứ hai là phụ thuộc vào vận mạng và ý chí của người đó. Hiểu nôm na là nó có thể chất và tinh thần của một người. Cũng đừng ai hy vọng bị người âm ám mất mạng như chơi. Thẳng thức cho rằng trẻ con là độ tuổi dễ bị vong theo nhất. Vì tần kinh của bọn trẻ không vững, đúng hơn là yếu bóng vía mạng mỏng, khả năng nhận biết chưa hoàn thiện. Để nói chuyện của thằng Thức, con ma chít trôi ám nó về sau cũng đã bị chặn lại ở chùa. Nhưng mà dù đất được giải vía, thì thằng cu vẫn dính phải cái giớp với người âm. Theo tử vi thì là bản mệnh của nó bị khuyết. Cách nghĩa một cách đơn giản là sóng não của nó đặc biệt hơn người bình thường. Và có thể bắt được tần số của người âm. Tuy vậy quá trình bắt sóng đó diễn ra rất lâu dài. Như Tấn nói là duyên âm vô cùng khó thành. Để mà thực sự tìm được vòng hợp vế, thằng Thức đã phải sống 12 năm khổ sở, ngang với người bị bệnh động kinh. Nó chia toàn bộ quá trình ra làm 3 giai đoạn. Đó là tính từ sau khi bản lề bị thằng chết trôi đó sắt đi. Khi mà biết được căn nguyên của sự việc, bọn tử bị nó làm cho sợ lây. Vì thời điểm đó là thằng Thức bắt đầu cảm thấy và nghe được rõ ràng tiếng của người âm, Nó bảo là giọng của một đứa trẻ con Thảo nào nó rất hay nghe thấy tiếng chống bỏi Vì ký thúc xá là nhà công Cho nên không có ông thần nào cai quản Mà quỷ có thể tự do ra vào Thằng Thức chốt lại một câu Đứa bé ấy đang ở trong phòng này Cùng với chúng tớ Hình dạng của con ma thiên nào thì chưa rõ Thằng Thức mới thấy được cái viền màu xám trắng Thỉnh thoảng đi lại ở trong phòng Mẹ anh em nghe nói nói câu đó thì ghê người Nhưng mà không ai lỡ vì thế mà xa lánh nó Thằng bé đã âm thầm chịu đựng rất lâu Anh em trong phòng thích thương cảm cho nó nhiều hơn Thế có hỏi là để như vậy mãi sẽ rất nguy hiểm Thương tổn đến hệ thần kinh Sau này khó phục hồi lắm Mà đã có cách giải quyết chưa? Thằng Thức bảo là có Ở bên Bắc Ninh có ngôi chùa Hàm Long Chuyên để chấn hồn rất linh thiêng Nó tính qua đó một chuyến để xin giải cây duyên này Chùa Hàm Long vốn dĩ rất nổi tiếng trong thế giới tâm linh Người ta truyền tay nhau rằng địa thế của ngôi chùa này rất thiêng Vì sư chủ trì trong đó linh lực cao thâm Có thể áp chế được cả những vong ác nhất Thực ra thì bị người âm theo như thẳng thức thì vẫn chưa phải là trường hợp nguy hiểm nhất So với nó còn đáng sợ hơn một bậc chính là chúng ta Tức là người chết bị âm binh sai khiến rồi vì nhà bắt người Chùa Hàm Long trước nay vẫn là nơi nhốt nhiều trùng nhất cả nước Vòng các thể loại có bị đem đến đây không ít, thành thử là trong chùa lúc nào cũng lạnh lẽo dù là đang giữ mùa hè. Nếu ai có ý định giải vía thì tớ khuyên là nên đi chùa, có điều kiện thì làm một chuyến đến Hàm Long cho triệt để Chỉ cần đứng trong sân chùa là bạn đã cảm nhận được luồng âm khí rồi rào chảy qua, lạnh từ trong xương thủy, bất trí bất giác phải chuẩn chân quỷ gối. Còn như là tìm thầy cúng thì cũng không ăn thua, tiền mất tật mang mà lo sợ bất an hơn nữa. Nhưng mà muốn đổi vong lên chùa thì thằng thức phải thực sự tương tác được với nó, nghĩa là hai bên thấy nhau và trò chuyện cùng nhau, có như vậy thì mới áp được đích xác con ma đi theo, cứ mơ mơ hồ hồ rồi nó lại trốn được thì bỏ mẹ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net